Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vượt diện lên, người muốn nghiêng xuống Buông ra, cổ tôi sắp gãy rồi Hai tay hắn vẫn buộc chặt Đừng ý đành phải dựa vào mặt hắn Hai tay chỉ có thể vòng ra sau Ôm lấy người đàn ông Nhanh đi, hôn tôi Tôi liền buông em ra Không chịu thì thôi, có ngại chết cũng đáng lời Phong xính cử động đồng trước Đừng ý nhanh chóng bị hắn để ngã xuống Không còn cách nào khác Đừng ý đành phải chạm môi vào mặt phong xính Nam nhân phản ứng rất nhanh quay mặt sang đón nhận môi cô. Đương ý muốn tránh đã không kịp, đôi môi bị hắn chuẩn xác đặt lên. Răng hắn nhẹ cắn cánh môi cô, cũng không vội vàng xâm nhập. Đương ý không dám động đậy, động tác này của người đàn ông thật sự quá trêu chọc. Đưa người trên của hắn chui xuống dưới, liền đem đương ý ấn xuống giường. Phong Sính giở trò, đương ý nắm lấy cổ tay hắn. Tôi muốn đi vệ sinh. Nhịn một chút, không nhịn được. Bất hứng, Phong Sính xoay người nằm xuống bên cạnh. Đường Úy nhanh chóng đứng dậy, cầm túi mang theo. Đi vào phòng tắm, trước tiên cô khóa trái cửa, sau đó gọi điện cho Đường Duệ. Tán gẫu chưa được ba câu, Đường Úy đi thẳng vào vấn đề. "Chị ở nhà chắc rất buồn chán nhỉ, anh rể đâu? Anh ấy đang ở trong bếp hâm cách cho chị, còn ra về quên mua được gà mái, chỉ đến nói muốn đích thân xuống bếp." "Bây giờ anh ấy đang ở nhà?" "Đúng vậy, Đường Duệ sẽ tràn đầy hạnh phúc, anh ấy à." Ngoài giờ thời gian làm việc đều ở bên chăm sóc chị. Đương ý nghe vậy, tâm cũng bình ổn, từ khóe mắt đến lông mày đều toát ra ý cười từ nội tâm. Thật quá tốt. Ngoài cửa, Phong Sính cười khẽ, bước chân hắn nhẹ nhàng trở lại bên giường. Buổi tối Phong Sính liều chết bắt đền không chịu trở về, đương nhiên cũng không để cho Đương ý bỏ đi. Cô đáng thương bị hắn giày vò đến hơn nửa đêm. Đương ý có cảm giác mình giống như dê vào miệng cọp, vốn định nắm lấy đuôi con sói Nào ngờ, ngược lại bị ăn sạch sẽ. Cô để vai Trần nằm trên giường, chắn phụ kín cơ thể bên dưới, Phong Sinh tiến tới, khẽ hôn lên lưng cô, mang theo từng vết cắn vụn đau nhức đi xuống. Đứng ý mệt mỏi, lười mở mắt, khẽ vung tay. "Anh muốn, liền nở tư thế này muốn đi, đừng phá để tôi ngủ." Phong Sinh buồn cười, hắn một tay chống đầu, nhìn gương mặt Đứng ý chìm vào giấc ngủ. Đứng ý nói không sai, chuyện của Phong Chiến Điên hắn đã sớm biết, hiểu cha không ai bằng con mà Phong Chiến Nhiên lại làm việc cẩn thận, chưa bao giờ ở bên ngoài khách sạn. Phong Sính vừa lúc biết được Chi Cam thấy tâm tình khuây khỏa, hắn liền muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn thống khổ của Đường Duệ, nhưng quay đầu nhìn lại Đường Ý kia, bốn không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình, chuyện này một khi bị vạch trần, Đường Ý nhất định sẽ lập tức rời khỏi hắn. Phong Sính cũng từng nghĩ đi thì đi, nhưng chỉ tưởng tượng thôi, cũng đã không được. Đường Ý cho hắn cảm giác mối mẻ, hắn còn chưa thưởng thức xong, cô vẫn phải ở bên cạnh hắn thật tốt. Phong Xính gật đầu đứng dậy, mặc quần áo vào đi ra ngoài, đến trước cửa phòng lúc nãy, Phong Xính ấn chuông cửa. Một lúc sau, người phụ nữ bên trong mở cửa ra, đối phương mặc áo ngủ tơ tằm màu đỏ sực, nhìn thấy Phong Xính liền tránh người sang một bên. "Phong thiếu, không ngờ là anh." Chuyện cô không ngờ còn rất nhiều. Phong Xính nghênh ngang đi vào, trong phòng đã sớm không còn một bóng người, người phụ nữ đóng cửa lại. Phong Xính vừa muốn xoay người, đã bị nữ nhân ôm chầm lấy từ phía sau. "Phong thiếu" Lúc này đã hơn nửa đêm, anh không ngủ được sao? Loại phòng này, một đêm, 288 ngàn đồng, chỉ một bình cô ở thật là lãng phí. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hai tay nữ nhân cuốn chặt, mười ngón tay xiết chặt trước ngực hắn. Bất quá, bây giờ đã có hai người rồi. Phong xính kéo tay cô ta ra, xoay người từ trên cao nhìn xuống. Lần trước ở lệ hào, cũng là cô phải không? Anh nói tháng trước sao? Người phụ nữ mỉm cười. Là tôi... Khách sạn kia là phong tổng, giữ lại một phòng cho tôi." Phong Sính nhìn xung quanh, "Có biết ba tôi đã kết hôn không?" "Ai ui, phong thiếu, ngài yên tâm đi, tuổi tôi như vậy đến giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi cũng không muốn phá hư chuyện nhà người ta." "Tôi thích cô phá mà không phá." Phong Sính mất kiên nhẫn, hất tay xuống, nghe được những lời này cũng khiến hắn cuồng thú. "Nếu ba tôi đã đi rồi, cô còn ở lại đây làm gì? Đi theo một ông già bạc nửa đầu, ăn uống chơi bời, rất vui sao?" Nữ nhân giả mặt rất dày, dáng vẻ cũng hơn hai mươi, chẳng qua lớp trang điểm còn nguyên trên mặt, hẳn là tâm tư còn ôm mộng tưởng đợi cho ai đó, mùi vị xót phấn khắp người, gương mặt đã sớm không còn ở độ tuổi vốn có, sự thuần phác và thanh khiết. Cô bước lên, kéo lấy cánh tay phong xính. Phong tổng ôn nu như vậy, luôn chưa có người khác, tôi là thật tâm muốn đi theo ông ấy. Phong xính nâng tay lên, chỉ chỉ cô không chịu buông tay. Cô như vậy được gọi là gì? Phong thiếu... Ngài là người cao quý Ngài và phong tổng tôi đều thích Tư nhân tiến lên như muốn vòng tay ôm đầy hắn Phong xính đẩy vai cô Đi ra ngoài cho tôi Sao cơ? Tặng cô hai chữ Ca-ôn Chú thích, Ca-ôn Tiếng long, đồng âm với từ cổn trong tiếng trung Nghĩa là lăn đi, cút đi Nữ nhân nghe không hiểu Đọc theo, Ca-ôn, cút đi Ngón tay phong xính chỉ ra phía cửa Người phụ nữ kéo chặt cổ áo Phong thiếu Căn phòng này thật là phong tổng giữ lại cho tôi Cô trước tiên nên tự hỏi mình Suốt thân như thế nào Lại được ở phòng tốt như vậy Cũng chỉ là theo phục vụ người ta ăn uống ngủ nghỉ Đàn ông đã phủi đi đi rồi Cô còn tưởng mình là bảo bối sao Nữ nhân tựa như bị xỉ nhục rất lớn Tôi là thật tâm đi theo ông ấy Phòng xính không chút do dự trả lời Mặc dù không có công khai Nhưng số tiền ông ấy hào tốn trên người cô Nhất định không ít Ví dụ như đêm nay 2.888 đồng này là giá bán mình của cô, thì ra cũng không đáng ra lắm. Đối phương bị xỉ nhục không làm được gì, Phong sinh thấy đã đến giờ, liền nhức Trần bước ra ngoài. Tôi lập tức báo cho Lê Tân, để bọn họ vào đây thu dọn. Nếu còn thấy cô ở chỗ này, tôi sẽ bảo bọn họ đem cô quấn vào chân mền, ném ra ngoài. Sau mặt người phụ nữ chuyển từ xanh mét sang trắng bệnh, tôi sẽ gọi cho Phong chuyển liên ngay bây giờ. Cô tự gọi xem, lúc này ông ta đang nằm bên cạnh người vợ đang mang thai. Cô tự gọi xem Bởi khi quấy nhiễu cô ta, tiền tài của cô cũng sẽ bị chặt đứt. Phong Sính bước ra, bàn tay vừa mới mở cửa, người phụ nữ đã đá văng dép lê, chạy nhanh lên trước, hai tay móc ngược lên cổ Phong Sính, đôi môi đỏ mọng cong lên hôn anh. Bàn tay Phong Sính tách mặt cô ra, nơi đặt thẻ phòng có một màn hình, từ trong này có thể xem rõ động tĩnh ngoài cửa. Phong Sính liếc mắt nhìn, bỗng nhiên thấy dáng vẻ đang ngó giáo giác của đứng ý ở bên ngoài. Cô gái này lúc nãy nhất định là giả bộ ngủ. Đừng ý do dự, không biết cô nên nhấn chuông cửa hay không. Một lúc sau lại kề đầu trên vách cửa ngay lén. Người phụ nữ mở miệng cười. Phòng thiếu, có người tới bắt ra ăn. Cầm miệng. Đối phương kiện chân, muốn hôn hắn, không xính để cô ta ra. Kinh tởm, cút. Nếu tôi có thể cùng anh, tôi bảo đảm sẽ cắt đứt sạch sẽ với ba anh. Cô còn muốn chơi bà P. Chú thích. Bà P, hình thức hai nam một nữ. Hết chú thích. Không được sao. Chú thích. Tôi có thể chịu được." Phong Sính đối với mối quan hệ bất chính này chỉ cảm thấy buồn nôn trong cổ họng. Lữ Nhân cười cười cọ sát trên người hắn, "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ hô lên để cho khách khứa của khách sạn đến xem, phòng thiếu nửa đêm đến phòng làm trò với tình nhân của ba mình như thế nào?" Cô muốn đùa bỡn với tôi sao? Ngón tay người phụ nữ vẽ vài vòng trên ngực Phong Sính, hạ thấp giọng, "Phục vụ của tôi, tuyệt đối hạng nhất." Phong Sính che miệng cô lại, "Được, để tôi xem thử." Sắc mặt đối phương vui mừng nên khóa chặt thắt lưng Phong Sính không buông. Có người nào không thích thân hình cường tráng và rung mạo anh Tuấn? Phong Sính đưa cô đến cửa phòng tắm. Tắm rửa trước đi. Quả nhiên là tay lão luyện, lưu nhân vội vã cởi áo ngủ. Được. Đúng vào lúc này, một tiếng chuông kêu vang. Phong Sính để mạnh cô ta vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Hắn gỡ vòi sen xuống, mở nước lạnh, tay chai ấn đầu cô ta xuống. Tôi giúp cô tắm rửa. Không cần, tôi tự làm được rồi. Nước ao ao chảy xuống, nước lạnh tưới trên đầu nữ nhân, cô ta lạnh đến mức thét lên chói tai. "Phong thiếu, anh mở nhầm phải nước lạnh rồi." "Tôi thực sự thích băng lạnh trên người đàn bà, ôm rất thoải mái. Cô muốn ngủ với tôi, nhất định phải biết rõ sở thích của tôi." Phong xĩnh hết nước lạnh trên người nữ nhân, cô ta lạnh cóng run lẩy bẩy, trên người chỉ có lớp váy ngủ mỏng manh cũng giống như không mặc, cô ta ôm chặt hai tay. "Được rồi, đã xong chưa? Lúc tối tôi đã tắm qua." Câm miệng Sau nước lạnh giá uốn lưỡi trên mặt đất, không bao lâu sau, người phụ nữ không chịu được nữa. "Tha ra, buông tôi ra, lạnh chết mất." Phong Xính bóp lấy sau cổ cô ta. "Không phải muốn lớn tiếng kêu gọi sao? Kêu lên đi, đem cô đông lạnh thành từng miếng xem cô còn có thể cứng miệng nữa không." Nô nhân cuối cùng đã hiểu được vừa rồi, đã nói lời đắc tội với đại tôn Phật. Cô vội vàng cầu xin tha thứ, có nỗi điên cũng không bằng hắn ta, chỉ có thể cố gắng giữ cái mạng nhỏ này mà thôi. Tôi không dám la, Phong thiếu, ngài tha cho tôi, tôi cam đoan sẽ không nói lời nào, thật đấy." Phong Sính dùng sức nhấn cô một cái, sau đó thu tay lại. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đừng Ý vẫn còn đứng ngoài cửa, xem ra đúng là mắc kẹt trong này không ra được rồi. Đừng Ý tận mắt nhìn thấy anh ta đi vào phòng này, hoặc là vẫn còn nghi ngờ chuyện của Phong Triển Nhiên nên Phong Sính trộn rộn vào xem, hoặc chính là còn muốn bắt gian. Nữ nhân mặc áo tắm vào, đơm nếp lo sợ đứng trước phòng tắm một câu cũng không dám nói. Phong Sính liếc mắt nhìn đi nhìn lại, vẫn là chừng trị chưa đủ, nhưng với hắn chuyện quan trọng hơn là làm sao để đứng ý rời đi. Phong Sính hắn chưa từng gặp qua chuyện bị người bắt gặp hai lần liên tục. Đứng ý mặc áo ngủ đứng bên ngoài, lúc Phong Sính đứng dậy, cô đã phát hiện, tận mắt nhìn thấy Phong Sính đi vào phòng này. Nữ nhân kia bím chặt môi, ngón tay chỉ vào trong phòng, lúc này cô ta chỉ muốn nằm xuống chiếc giường ồ bát. Phong Sính không nói gì, Cô ta điền lặng lẽ đi qua đó, đưa ý hà hơi vào lòng bàn tay, ăn mặc phong phanh như vậy cũng không sợ chết cõng, cô lại ấn chuông cửa lần nữa. Xem ra cánh cửa này không mở, cô sẽ kiên quyết không đi. Phong Sính dứt khoát bước vào trong, người phụ nữ kia đang ngồi lau tóc ướt sũng trên giường. Cô ta hạ thấp giọng nói, "Phong thiếu, anh nhanh đuổi cô cô ta đi đi, nếu lỡ đánh thức khách phòng bên cạnh sẽ không hay." Phong Sính ngồi xuống giường, nhưng lại ngãi bẩn lập tức đứng lên. Bây giờ mới đi tìm người bảo đừng ý rời đi, cô nhất định sẽ không chịu đi, lại phá hỏng chuyện cũng nên. Phòng xính suy tính, nên làm như thế nào đây? Cô là gì quán, tại sao lại không mở cửa? Phòng xính liếc mắt nữ nhân trên giường, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đe giọng nói, đợi sau khi tôi rời đi, cô lập tức ra khỏi đây cho tôi, nếu như bị người khác bắt gặp trong phòng, xem tôi xử lý cô như thế nào. Động tác lau tóc của cô ta dừng lại. Tôi Bây giờ tôi giờ đi phải không?" Thấy Phong Xính không nói gì, Lư Nhân cũng không dám trêu chọc hắn, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đừng ý dùng sức ấn chuông, Lư Nhân sau khi thay quần áo liền núp trong tủ đồ không dám bước ra. Phong Xính đi thẳng đến cửa, mở cửa ra. Tay Đừng ý còn đặt trên chuông cửa, bỗng nhiên nhìn thấy người bên trong, cô giật mình ngạc nhiên, vẻ mặt kia giống hệt như người vợ bắt gian trong mình, ba tình nhân thuê khách sạn. Cô vốn cho rằng đánh chết Phong Xính cũng không mở cửa. Cho nên khi hắn ng ngàng soi điện trước mặt, cô có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị. Phong sính đi ra ngoài, tầm mắt Đường Ý lướt qua hắn nhìn vào bên trong. Phong sính rất cao, khiến tầm mắt của cô bị hạn chế. Cô tiến lên muốn vào trong, bỗng thấy thân ảnh ngăn cản trước mặt. Ngay sau đó, cả người Đường Ý đều bị phong sính vác lên vai, cứ như vậy bị hắn khiêng đi. Đầu vai người đàn ông chạm vào bụng cô, máu chảy ngược xuống, mái tóc Đường Ý bung ra, cô vỗ vào lưng phong sính. "Làm gì vậy? Buông tôi ra!" Buông ra. Phong Sính sải bước về phòng của mình, cửa đường mở sẵn, hắn nhấc chân lên đạp cửa đi vào. Đương Nghị giãy giụa trên vai hắn, Phong Sính vẫn không buông cô ra, hắn đi đến giường lớn ném cô xuống đó. Đương Nghị vút vút mặt, đẩy đống đồ lộn xộn ra, cô chống tay ngồi dậy. "Phong Sính, người tôi thấy được là ba anh, đúng không? Sao em còn rối rắm cái chủ đề cũ rích này? Nếu không, tại sao anh lại đến căn phòng kia? Anh đi giải quyết hậu quả đúng không?" Đường Ý bắt được đúng thóp, bám riết chuyện này không chịu bỏ qua. Cô muốn đứng dậy nhưng Phong Sính lại chắn ngang trước mặt cô. "Tránh ra. Em không muốn biết vì sao tôi lại qua đó sao? Anh sẽ nói thật chứ?" "Đương nhiên." Phong Sính cúi người xuống, khuôn mặt kề sát Đường Ý. "Tôi nhận được lời mời của người phụ nữ kia. Đây là khách sạn của tôi, tất nhiên sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra. Tôi là muốn qua đó dạy dỗ cô ta." Đứng ý không thể khôi phục, bản lĩnh nói dối như hạ bút thành thơ của hắn, cô không thể làm được như vậy. Cô ngoài mặt vẫn từ cười hỏi, "Sao anh không nói là mình đến nhận lời mới đó?" "Em phải tự tin vào bản thân chứ." Phong Sính vuốt ve khuôn mặt cô. "Tôi được, em cho ăn nó đến khuya, ăn nó quá, sao còn có thể làm chết người kẻ khác đây?" Vẻ mặt đứng ý đầy chán ghét đẩy tay hắn ra. Phong Sính cười cười ngồi bên cạnh cô. "Không tin em xem đi, cô ta đã đi rồi." Cô bảo cô ta biến đi, sau này cũng đừng đến khách sạn này, làm hại em hiểu lầm tôi, lại hiểu lầm ba tôi, tội danh của cô ta cũng thật lớn. Phong dính, anh đừng xem tôi như đứa con nít 3 tuổi, lời anh nói tôi không tin nổi. Em nói lại lần nữa. Đừng ý Dương cao giọng, lời anh nói tôi không tin. Cô gằn từng chữ, mang theo chút khiêu khích. Anh đã sớm sắp xếp mọi chuyện, còn muốn tôi đi xem sao? Người phụ nữ kia nhất định đã bỏ đi rồi. Anh nói cái gì chính là cái đó, anh hẹn hò với người ta, anh muốn làm bậy chuyện gì, tôi không xen vào, tôi chỉ không muốn chị của mình trở thành nạn nhân. Lúc này đã hơn nửa đêm, Tử Nghi hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Mọi sự rối rắm trong đầu cô đều tập trung vào bóng lưng cô đã nhìn thấy. Sắc mặt phong sính dần trở nên lạnh lùng, cô luôn mồm nói không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của anh, hai ba câu liền đem hắn vứt bỏ sạch. Chị cô bị tổn thương như thế nào thì liên quan gì đến hắn? Đương Ý đứng dậy muốn đi thay quần áo, Phong Sính cầm lấy điện thoại bàn trên đầu tủ, dặn dò vài câu. Đương Ý vừa mới cởi bỏ dây lưng áo choàng đã bị Phong Sính kéo tay lại. Hắn mang cô bước nhanh đi ra ngoài, Đương Ý thở gấp chạy bộ theo hắn. "Làm gì vậy? Đi đâu? Tôi còn chưa thay quần áo." Cô bị Phong Sính đẩy vào thang máy, sau đó đi thẳng xuống dưới lầu. Đến đại sảnh, xa xa nhìn thấy một người phụ nữ bị bảo vệ ngăn lại. Cô ta tuổi còn rất trẻ, mặc chiếc áo lông thú màu rượu đỏ. Đôi chân mảnh khảnh trên đôi giày cao gót, nhìn thấy hai người bước tới, đầu tóc cô ta vẫn còn hơi rối, lúc này đúng là chạy rối chết, cô thuận tay cuốn một lọn tóc, Phong Dĩnh lôi đường ý về phía trước, "Vị tiểu thư này, cô biết phòng triển diễn hay không?" Sau mặt cô ta có chút cứng ngắc, vội lắc đầu một cái, "Không, tôi không biết." "Vừa rồi, tôi đã cảnh cáo cô, đừng làm loạn ở khách sạn của tôi. Bên ngoài có rất nhiều nơi để cô phô diễn cơ thể." Nhưng mà dì nhỏ của tôi cứ nhất quyết cho rằng cô đi theo ba tôi, hoặc có quan hệ với tôi, cô hãy giải thích đi." Tờ mắt nữ nhân không khỏi lướt qua đờng ý, đờng ý nghe những lời này của Phong Sính liền lạnh mặt xuống, nhưng cô vẫn ngên đón ánh mắt của đối phương. "Phong thiếu, đự nhân cố gắng bình tĩnh. Chúng ta cũng là có duyên vài lần, tôi sao có thể chèo cao với ngài và Phong tổng chứ?" Cô biết là tốt rồi. Phong Sính không khai khí nói. Sắc mặt người phụ nữ vì vậy mà có chút khó coi. Dù sao cô cũng là người của Phong Triên Nhiên, Phong Triên Nhiên để cô lại khách sạn này không nói, lại còn khiến cô bị sỉ nhục như vậy. Gương mặt đừng ý để cảnh giác, cô ta không phải không nhận ra, Phong Dính gọi cô là gì nhỏ, cô ấy chính là. Tầm mắt người phụ nữ rơi xuống cánh tay đang lôi kéo của hai người. Đừng ý để ý đến điều này, vội rút tay lại, đối phương lộ ra ý cười ngầm hiểu. Phong Dính tiến lên mấy bước, đi nửa vòng quanh người phụ nữ. Sau đó hai chân dừng lại sau lưng cô ta. Hắn đặt tay lên vai cô. "Nhìn xem, dì nhỏ của tôi vẫn chưa tin, hôm nay nếu cô không làm cho cô ấy tin tưởng, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này." Nữ nhân liếc liếc đờ ý. "Tôi và Phong tổng thật không có gì, mặc kệ có hay là không, có một số việc không thay đổi được. Anh giờ bây giờ đã có chị của tôi." Sắc mặt cô ta dần thay đổi trở nên suy sụp, nhưng ngại có Phong Xứng ở đây, không tiện để lộ ra. "Đúng đúng." Tôi còn có việc, tôi đi trước." Cô như muốn xoay người nhưng lại bị Phong Sính bóp chặt bà vai. Hắn bước sát lên, lồng ngực như muốn đụng vào cánh tay cô ta. "Cô khiến cho dì nhỏ của tôi rất không hài lòng, món ăn này tính như thế nào đây?" Đương ý vẫn còn hoài nghi, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ rõ ràng, lại ở trước mặt mọi người, hơn nữa cô và Phong Sính đều mặt đồ ngủ, đứng trước quầy lễ tân bị mấy người phục vụ vây xem, cô cảm giác mặt mình bị thiêu cháy mất rồi. Cô xoay người muốn bỏ đi. Bàn tay Phong Dĩnh vẫn đặt trên vai người phụ nữ, đừng ý thấy hắn lại muốn làm can. Phong Dĩnh, anh rốt cuộc muốn làm gì? Em chẳng phải là không có hứng sao? Chuyện này tất nhiên phải làm cho rõ mới được, dù sao tôi nói cái gì em cũng không tin. Trên mặt nữ nhân có chút lúng túng, "Phong thiếu, có chuyện gì từ từ nói, ngài buông tay ra trước có được hay không?" "Thả cái gì mà thả? Cô khiến cho gì nhỏ khó chịu rồi, cũng đừng mong được yên ổn." Nếu cô ấy đã nghi ngờ cô có quan hệ với ba tôi, vậy đi, cô gọi điện thoại cho ông ấy, bảo ông ấy tới đây ra mặt nói rõ ràng đừng ý khẽ cắn môi anh thật hồ đô tôi nào có hồ đô, không để cho em chịu ủi khuất còn dụ em chút giận, ánh mắt em như vậy là sao lưu nhân bị hắn giữ chặt vai muốn trốn cũng không được đừng ý nhìn xung quanh, cô khép chặt áo tròn lại, phòng xính đừng nghịch nữa phòng thiếu, để cho tôi đi nói xin lỗi Đầu châu cũng không kéo lại được, ca người đưng ý cực kỳ khó chịu, nữ nhân bị bức không còn cách nào khác, đành phải mở miệng. "Thật xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi khiến cô hiểu lầm, tôi không dám trèo cao với bất kỳ ai." Đưng ý từ trước đến nay đều không phách lối, hơn nữa trong lòng cô nghi ngờ cũng là vì tận mắt nhìn thấy, nhưng phong xính hành động như vậy, rõ ràng khiến cô ngay cả hoài nghi cũng không được. Cô lùi xuống hai bước, chậm chạp chạy vào thang máy, phong xính nhẹ buông tay cũng vội vàng chạy theo. Người nhân bình tĩnh đứng đó, bàn tay xoa xò xoa bà vai bị đau, trong lòng vô cùng ủy khuất, liền lấy di động ra gọi. Tại phòng xa, bụng Đường Duệ ngày càng to, cô ngủ không ngon giấc, người bên cạnh vừa động đậy, cô liền mơ màng mở mắt. "Sao vậy Triển Nhiên?" "Không có gì, anh nhận được điện thoại ở nước ngoài gọi đến." Ông cầm điện thoại đứng dậy, vừa nhẹ nhàng khép lại góc chăn cho cô, "Mau ngủ đi, coi chừng cảm lạnh." Thấy Đường Duệ nhắm mắt lại, Phong Triên Nhiên mới rón rén đi ra ngoài. Đương ý trở lại phòng, chân tay lạnh cống, Phong Sính đóng cửa lại, ôm um cô vào lòng. "Tới đây, để tôi sưởi ấm cho em." Phong Sính, những việc anh làm thật sự khiến người ta cho đến bây giờ không đoán được kết quả. "Vừa rồi anh làm như vậy là có ý gì?" "Có ý gì không quan trọng, em thoải mái là được." "Tôi khó chịu." Đương ý thành thật nói, "Nếu như, nếu như người kia thật sự là ảnh đế, Phong Sính" Anh nói tôi nên làm thế nào bây giờ?" Lồng ngực Phong Sính dính sát vào lưng Đường Ý, nghe cô nói như vậy, tự như đúng là vô ý muốn bàn bạc với anh. Phong Sính thích khẩu khí như vậy, nhưng vấn đề này cũng rất khó trả lời. "Ba tôi trước đây là người như thế nào, chị em nhất định là biết, trong hôn nhân cũng không phải lần đầu tiên ông ấy không chung thủy, cho dù người kia thật sự là ba tôi, chị em có thể đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà, mỗi khi người phụ nữ cho đàn ông cơ hội, đã nói lên Cô ấy tin tưởng đối phương, kiếp này chỉ có mình, chị tôi đương nhiên cũng tin tưởng, có thể làm cho anh rể hồi tâm chuyển ý. Nếu như trên đời này không ai có thể làm cho ông ấy hồi tâm thì sao đây? Phong Sính hôn lên khuôn mặt hồng phấn của Đương Ý. Tôi nói vậy, trong lòng em có dễ chịu hơn chút nào không? Cô nếu có thể dễ chịu hơn mới là lạ. Hôm sau Đương Ý có muốn đến công ty làm liền dậy thật sớm. Cánh tay Phong Sính đặt ngang người cô. Xin nghỉ đi, ngủ với tôi thêm một chút nữa. Đừng ý để tại hắn ta ra. Tôi phải đi rồi." Phong Sính mất kiên nhẫn kéo chân qua. "Đi đi, đừng phiền tôi." Đừng ý đi được một lúc, chuông cửa bên ngoài vang lên, kéo dài không dứt như muốn đòi mạng. "Phòng này không có chìa khóa dự bị." Phong Sính lê bước đến mở cửa ra, thấy Phong Triển Nhiên đứng ở bên ngoài. Hắn cười cười, xoay người trở về phòng. "Ba, có phải có người tua cháu con, sáng sớm không chăm sóc mẹ hay sẽ đến khách sạn làm gì?" Phong Triển Nhiên đi vào. Nhìn thấy mấy vỏ áo mưa bị xé rách vứt trên mặt đất, hình ảnh này rơi vào mắt thật thối nát mà phong đãng. Phong Trì Nhiên lạnh mặt. "Anh và Đường Ý đã làm gì?" Phong Sính cười lạnh. "Ba và người phụ nữ kia đã làm gì, nếu không phải còn giúp ba ngăn cản, tối qua ba đã bị Đường Ý bắt gặp trong phòng rồi. Nói không chừng bây giờ Đường Duệ cũng đã sợ đến mức sinh non luôn rồi. Nếu ba đã đi rồi, sao còn muốn làm loạn chuyện này lên? Còn không hiểu ý của ba?" Anh ở ngoài đại sảnh diễn trò gì Tưởng rằng bà không biết hay sao Phong xính ngay vậy cười cười không nói Mở ngăn kéo đốt điều thuốc Xuyên qua màn khoai trắng Hắn nhào mắt ngói trừng phong triển niên Phong xính chỉ cảm thấy ông thật xa lạ Quan hệ của bọn họ hình như căn bản Không phải là tình cha con thân thiết Bà con chỉ muốn bàn vụng Cũng đừng chọn khách sạn của chính mình Phong xính bà cảnh cáo anh Nếu anh dám mở trước mặt đường ruệ Nói hưu nói vượn Xem tôi xử lý anh thế nào Phong xính nhách môi cười Thế ra là bà sợ loại chuyện này Phong chuyển niên tiến lên Chân đạp phải hộp ba con su Ông lập tức dịch chân Phong xính chống tay hai bên hông Chúng ta là hai cha con Ai cũng đừng đụ đến ai Chuyện của đường ý nếu bà đã biết rồi Còn cũng không dấu diếm Thượng bất chính hạ tắt loạn Đây không phải là truyền thống tốt đẹp của Phong ra sao Chú thích Thượng bất chính hạ tắt loạn Người trên, người có vai vế là trụ cột Trong một gia đình ăn nở không chính trực hoặc phẩm chất đạo đức hư hỏng thì không thể làm gương. Vì vậy con chó đuổi sau hư đốn bất trị cũng là chuyện đương nhiên. Hết chú thích. Phong triển niên mặc dù tức giận, nhưng ông lúc này đúng là đuổi lý. Anh đừng làm bể chuyện của ba là được. Những chuyện khác ông mặc kệ. Phong xính theo ông bước ra ngoài. Sau này muốn vụ trộm vẫn là nên đổi khách sạn đi, con có không phải lần nào cũng được may mắn như vậy đâu. Phong triển niên nghe vậy nghiêm mặt rời đi. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá nồng đậm, Phong Dĩnh buồn phiền tức giận, đột nhiên cảm thấy không có lấy chút tâm tình tốt, hắn hung hăng trà điếu thuốc trong gatan, tâm trạng rất buồn chồn, hắn khó chịu rồi, liền muốn tìm người để trút giận. Ở trường đua xe, Phong Dĩnh dựa vào chiếc xe thể thao màu xanh đậm, kính mát viền vàng phát ra tia sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, hai tay hắn vòng trước ngực, ánh mắt hướng về phía xa. Người đẹp mang giày cao gót cùng vài người tiến lên, bàn tay hạ trên vai hắn. Phong thiếu Anh lần ná cũng thắng Chẳng ai dám đùa xè và anh hết Phong sinh nghĩ đến tai nạn xe lần trước Thiếu chút nữa hắn đã mất mạng Hắn đẩy người đẹp ra Mọi người đã đến đông đủ chưa Chưa đâu, anh Vương đang gọi điện cho từng người Hôm nay có những ai Người đẹp dựa sát vào hắn Vẫn là những người cũ Nhưng mà nghe nói có một tay đua mới Ánh mắt phong sinh sáng lên Nhưng vẫn bày ra vẻ mặt mẫn kiệt nhẫn như cũ Cả đám chậm như rùa Rốt cuộc có tới hay không Nữ nhân thề thế liền đứng dậy Phong Thiếu, đừng nóng vội, để em đi hỏi anh Vương. Tiêu Đằng lái xe thẳng đến phía trước, Tân Jun Ninh bên cạnh cúi nhìn vali dưới chân. "Tiêu Đằng, lời ba em nói, anh đừng đề bụng." Nam nhân nắm chặt tay lái, ánh mắt chuyên tâm nhìn về phía trước. Anh cũng không định đua xe, chỉ muốn trải nghiệm thử xem thế nào. Xe tiến vào trường đua xe, có người đặc biệt đến mở cửa xe cho bọn họ. Phong Sính thoáng nhìn thấy hai người, hắn hạ kính mắt xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Lại là Tiêu Đằng. Tần Du Ninh kéo cánh tay anh, anh Vương liền tự mình đi qua chào hỏi. Trần mắt Tiêu Đằng nâng lên, chạm phải Phong Sính, lửa giận trong mắt như những tia sét đánh vào hư không. Rất nhanh, mọi người cùng đến đông đủ. Tiêu Đằng kéo tay Tần Du Ninh, đưa cô đến khu nghỉ ngơi ở bên cạnh. Ở đây chờ anh. Em lên xe cùng anh. Không được, quá nguy hiểm. Tiêu Đằng ấn lấy hai vai cô. Em lên xe, anh không yên tâm. Ở anh chờ đây. Phong Dĩnh vừa mang bao tay về đi đến xe của mình, phải cung kính vị đại tôn phật này cho tốt, đây chính là cơ mẫu là cha mẹ của anh đấy. Tần Du Ninh liền biến sắc như một đứng dậy. "Đừng nhúc nhích, Tiêu Đằng ấn cô xuống, ngoan ngoãn đợi anh." "Được." Trước đây Tiêu Đằng chưa từng tham gia những trận đua xe tốc độ cao kiểu này, tính anh vốn cho mồn, ngay cả khi lái xe cũng không bao giờ chạy quá tốc độ. Tần Du Ninh nhìn bóng lưng anh bước nhanh về phía trước, hai tay cô xoắn lại, không khỏi lo lắng. Hôm nay Tần Tuyên Bồi đột nhiên đưa cho anh một vali đầy tiền, nói là để cho anh đến đây chơi đùa, nếu muốn gia nhập vào Tần gia, cần phải tự tư bồi dưỡng những sở thích xa xỉ. Tiêu Đăng ngồi vào trong ghế lái, thật ra trong lòng anh hiểu được, Tần Tuyên Bồi đang muốn thử lòng can đảm của anh. Thua cũng chỉ là mất mặt Tiêu Đăng, thắng còn có thể chu tận những việc buồn nôn mà Phong Dính từng đối với Tần Jun Ninh trước đây. Anh ngồi trong xe, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Tần Jun Ninh ngồi trong nắm người. Sáng vẻ sợ hãi bất an, Tiêu Đằng thu hồi tầm mắt, nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Kể từ ngày anh muốn tiếp cận Tần Gia, mỗi một ngày, mỗi một trò chơi, cho dù là trận đấu gì, anh cũng không thể thua. Ba tiếng súng chói tai vang lên, Phong Sính thuần thục nổ máy, chiếc xe giống như cung tên bay thẳng lên. Xe Tiêu Đằng lấn vào trong hàng ngũ, mới đầu toàn xe còn chạy song song với đội hình, sau khi qua một khúc cua, Phong Sính đã vượt lên dẫn đầu. Tiêu Đằng lái xe giật vững, Shirala ngày càng tốc độ hơn, chiếc xe giống như nghiêng ngả trên những tầng mây, đem đến một loại kích thích khó tả lan tỏa đến toàn thân. Anh cầm chặt tay lái, tốc độ ô càng lúc càng nhanh, bên cạnh có người tức giận nói: "Chi tiết, mới tới nên không muốn sống nữa sao? Đây không phải là lái xe mà là lao xe như bay." Ánh mắt Phong Sính nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, tiêu đăng đuổi theo rất nhanh, nhưng muốn liệu sẽ nào đến. Phong Sính nhếch môi cười đạnh lùng. "Đồ thiếu não." Hắn vững vàng giữ tay lái, sau khi cắt đuôi đoàn xe, xe rẽ vào khu cua thứ ba. Đây là hành trình ngắn của đoàn đua xe tốc độ, cua qua vòng này là có thể trở về đích. Một vòng cuối cùng là đã đi được một nửa quãng đường. Phong Dĩnh bắt đầu hạ tốc độ, ánh mắt Tiêu Đăng khóa chặt chiếc xe phía trước. Trong mắt hắn phắt ra tia nhìn hung ác, như thể Đường Nghị lúc này đang ngồi trong xe Phong Dĩnh. Bất kỳ người nào bị hủy diệt sinh mệnh và tình yêu đều sẽ trở nên điên cuồng. Tràng Qua là bình thường, Tiêu Đăng chế giấu quá tốt. Hôm nay được quyền buông thả, đã bộc phát hoàn toàn rồi. Hai chiếc xe bám sát nhau, Tiêu Đăng đạp chân ga tới cùng, âm thanh nổ vang cách vài sạm lường vẫn có thể nghe được. Xe rất nhanh dán chặt vào sườn xe Phong Xính, khoảng cách chưa tới 1 cm, rất dễ va và chạm vào nhau. Dựa vào tốc độ xe lúc này, cả hai cũng có khả năng bị đánh bay khỏi đường đua. Phong Xính rẽ vào đường cua, lợi dụng sự thay đổi chặn lại khe hở, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Tiêu Đăng. Vào thời khắc căng thẳng nhất, di động bị nhét vào ghế phụ, bỗng nhiên vang lên đi ngòi như muốn đòi mạng. Phong Sính cũng không nhìn đến, bàn tay bởi vì dùng sức mà nắm chặt. Hắn thích loại cảm giác kích thích căng thẳng này. Ngay từ đầu đã hoàn toàn không đem tiêu đằng để vào trong mắt. Chẳng qua là điện thoại cứ vang lên, reo vang không dứt. Cuối cùng, Phong Sính vợt được mắt, nhìn thấy chữ gì nhỏ. Hắn do dự, vẫn là vươn tay, cho dù hắn vừa đua xe vừa nghe điện thoại, cũng có thể thắng được tiêu đằng. Phong xính nối máy, đặt điện thoại bên tai. "Alo, anh đang ở đâu? Đi chơi." Tiêu Đằng nhân cơ hội này, nhanh chóng xuyên qua phòng xính phía trước, phong xính chửi thầm một tiếng, đầu xe không chút do dự đụng vào, xe tiêu Đằng mất khống chế, nghiêng ngả qua hai bên. Tần Jun Ninh vô cùng kinh sợ, vội vàng đứng lên, khoảng cách đến đích chỉ còn tầm 200 thước, nhưng cuối cùng, xe tiêu Đằng kia thiếu chút nữa đã đụng vào cây đại thụ bên cạnh. Trái tim cô như muốn bay lên cổ họng, hai tay bất giác chắp lại kiểu cầu nguyện. Phong Sính tăng tốc về phía trước, nghe đường giọng nói đường ý lại vang lên bên tai. "Hôm nay tôi muốn đến thăm chị tôi, không phải ăn cơm nha." Rắc cười, "Phong Sính, anh có cần phải mắng chửi thu tục như vậy không? Liên vi chuyện này mới gọi cho hắn, ngày thường không sao, không thấy cô ngoan ngoãn như vậy." Phong Sính vứt bỏ điện thoại, cửa đầu ở điểm đích gần trong gang tấc, hai chiếc xe cách biệt lướt qua người đẹp vung gờ, sau khi lao qua mới từ từ giảm tốc độ. Có vài người đã bắt đầu đến chúc mừng Phong Sính. Sau khi dừng hẳn xe lại, Phong Xính và Tiêu Đăng gần như cùng mở cửa bước ra. Tần Du Ninh chạy vào đường đua, gương mặt hoảng sợ đến trắng bệnh. Tiêu Đăng, anh không sao đấy chứ? Không có gì. Lúc này sóc mặt Tiêu Đăng mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net